các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Thành phố Sài Gòn dường như là không ngủ bởi cái sự tráng lệ của nơi từng được coi là hòn ngọc của viễn Đông. Ngày hôm nay tại kênh truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo, được mang tựa đề Vòng oan ai oán. Dị chuyện kể về một mảng tối của nơi thành đô tại cơ sở mát xa Trái Hình mà chủ của nó chính là bà Minh Ngọc năm nay 47 tuổi. Nơi đây đã diễn ra những cái dị tượng khi một cô đào đã bị chết. Và những chi tiết của nó diễn ra làm sao thì mời quý anh chị em ngay sau đây cùng bước vào giây chuyện này. Chuyện Ngọc Lân xin trân trọng gửi tới quý anh chị em, xin trân trọng cảm ơn. Sài Gòn, mảnh đất gần như không bao giờ ngủ. Cứ khi màn đêm buông xuống, mọi thứ được trang hoàng bằng những cái thứ ánh đèn lung linh, báo hiệu cho cuộc sống về đêm chính thức đã bắt đầu. Tất nhiên, có sự hào nhoáng, sang trọng thì cũng sẽ phải có những góc tối, mà đơn cử là ở cái cơ sở Matsa Minh Ngọc. Nó tối cả về nghĩa đen lẫn cả về nghĩa bóng. Matsa Minh Ngọc chính thức đi vào hoạt động đã hơn 5 năm nay. Do một tay của má mì Minh Ngọc đứng đầu, thời ấy chưa có, có nhiều khó khăn như bây giờ. Người tiếp viên phục vụ hay nói thẳng ra là những người làm gái vẫn còn rất rời rạo. Cũng nhờ có đó mà khách khứa đã kéo tới nườm nượp. Gần 1 năm trở lại đây, sau mấy lần bị sự phạt thì má mì Minh Ngọc cũng bắt đầu đổi hướng kinh doanh kín đáo hơn. Lượng khách tuy ít nhưng chất lượng. Toàn là các tay anh chị dân chơi không tiếc tiền bạc cho một cuộc hoan lạc mấy giờ đồng hồ. Nói rõ hơn về bà Minh Ngọc, bà năm nay đã hơn 47 tuổi, không chồng, không con. Bà xuất thân cũng là một tiếp viên trong các nhà hàng quán rượu. Sau này nhan sắc phai tàn, bà gom vốn tích cóp và sử dụng các mối quan hệ để lập nên cái cơ sở mát xa mại dâm trá hình này. Bên ngoài, nếu như người ta bắt gặp bà ở ngoài đường thì chẳng thể nào ngờ được sự thực về nghề nghiệp của bà hết, bởi trong bà rất hiền từ. Phúc hậu chưa hết, tài ăn nói của bà cũng hơn người. Sáng nay, do ở quê có đám dỗ lớn nên bà Minh Ngọc đã tranh thủ theo một đứa đàn em về dự định mua một chút đồ cho có lệ rồi sẽ quay trở lại góc phố cho kịp buổi tối. Nhưng dự định của bà đã nhanh chóng bị phá bỏ đi. Bởi lần về quê này, bà nhận ra cái cơ sở của mình sắp có thêm một nhân sự đáng giá. Hương, con Hương đâu rồi? Dạ chào hỏi cô Ngọc đi con. Sau tiếng gọi, một bóng người từ dưới bếp chạy lên. Dạ con con giáp cô Ngọc ạ. Bà Ngọc nheo mắt, nhìn nét qua một lượt từ đầu đến cuối của cô gái tên Hương kia. Cô cao khoảng 1,65m, nước da trắng trẻo, ngực và mông đầy đặn, còn cái phần eo thì khỏi phải nói. Nó ôm bó sát vào, tạo nên một cái thân hình đồng hồ cát đúng nghĩa. Chứ cái vẻ bề ngoài này Bà Ngọc đã thầm thốt lên. Trời đất, đẹp quá. Nó đẹp quá vậy? Mấy lần trước chị về không có ghé qua chơi nên đâu có biết còn cháu nhà mình lại có đứa đẹp như thế này chứ. Bà Tị, mẹ của Hương thì đã lắc đầu kẻ. "Ôi, đẹp thì được cái gì đâu chị Ngọc. Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận là đúng chứ không có sai bao giờ hết. Số nó quẻn đứa nào." thì đứa đó cũng bị tai nạn hoặc chuyện không may xảy tới. Em đi coi bói, người ta nói là số nó là cái số sát trọng. Thành ra hơn 2 năm nay không có một thằng con trai nào đàng hoàng thèm ròm có tới nó cả. Chỉ còn cái loại đám choai choai, không có chút tương lai nào hết. Ừm, hmm, rời đách. Bàng Ngọc nhanh chóng bác bỏ. Thôi buổi nào rồi mà còn lo sợ mấy cái chuyện tào lao như thế này nữa chứ. Nhàn sắc cỡ nó mà lên tới thành phố thì sớm muộn gì cũng lấy được đại gia cho bà coi. Nghe tới đây, thì Bạch Tị và Hương đưa mắt nhìn nhau, rất dễ dàng có thể nhận ra được cái sự hy vọng đang ngập tràn trong ấy. Bạch Ngọc tinh ý lắm, bà nhận ra ngay nên đã nói thêm. Thế giờ mày bao nhiêu tuổi rồi hả Hương? Dạ con 20 ạ. Rồi thì đang làm công chuyện gì đó con? Dạ con à hương cái đầu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net